Chương chính nho đang xem lại sổ sách bút toán của phòng thư ký thì liên đẩy cửa bước vào trong khi nho quảng hốt sợ ngồi chết sững ra đó thì liên tươi cười hỏi giọng mỉa mai quản lắm hả sao sao sao em lại vào đấy? liên cười lớn và đáp to lên vợ mà vô buồn giấy chồng không được à? nhờ sợ điếm hồn giáo giác nhìn quanh các cửa sổ xem có ai đứng ngoài ấy hay không. đoạn ông chạy lại cửa mà dòm qua ổ khóa. yên bụng rằng không ai nghe cả. ông già lại nhìn liên, đưa một ngón tay lên miệng mà nói nhỏ nhỏ. vừa vừa chứ. hảo nó nghe thì khổ. Sợ Hảo nghe à Vậy đi Đi ra ngoài với em Để cho Hảo nghe rõ hơn Nhò bước lại dứt che bạn để dỗ dành Nhưng Liên càng la lớn hơn Không đi hả? Không đi em la lên cho mà coi Thôi Đừng có la hét gì cả Để anh đi Mặc dầu không biết hậu quả Của trận la của Liên la thế nào Nho vẫn sợ Nho như chim thoát cạm bẫy một lần Bây giờ sợ tất cả Không còn kịp suy nghĩ Coi việc nào đáng sợ Việc nào không <cười> liền nắm tay Nho mà lôi đi Mà ông này vẫn không dám giật ra Nàng kéo bạn vào buồn ăn Thấy vợ đang ngồi trên đi văn Nho bỗng nghe hai chân ông mềm nhũng ra Ông muốn té sụm xuống Nghe nói lớn bên bùn giấy Hảo đón biết liền nó phá bà chơi Bà tức giận lắm Và bỗng nghẽn ứ lên Khi thoáng thấy nó kéo ông nho Vào chính cái bùn mà bà đang ngồi Nhưng bà không dám ngó lên Giả bộ như bận chăm chú mãi theo lắm Bà hỏi lấy lệ Nho với Liên đấy à, sao không ăn thơm đi? ướp nãy giờ, đã lạnh lắm rồi đó. Rồi hớt hơ hớt hải, bà tuột xuống đi văng, chạy đi một nước, vừa chạy vừa nói. Ít chết, quên cái này, nguy quá. Hảo chưa mất dạng, mà Liên đã cười giòn lên rồi nhìn Nho mà hỏi. <cười> ai sợ ai Nho cười một cái héo hon rồi đáp Hảo sợ nhưng lại chết anh Không dám làm gì em Hảo sẽ bắt anh mà gỡ Chết anh thì mặc anh Hãy bụng làm thì dạ phải chịu Sao, tối nay có dẫn em đi cine hay không Thì nói đi Hảo nó đang giận, không nên chế dầu. Cứ chế dầu vào lửa cho em, không dẫn em đi thật phải không? Em làm cho mà coi. Liên sẽ làm cái gì? Nho cốc quá, hoặc mất bình tinh thần quá, nên không tự hỏi điều ấy để tự giải đáp mà khỏi lo sợ. Nho như một con người bị tiêm thuốc lũng đoạn tinh thần. Ông nói, đi thì đi. Liên cười ngọt ngào rồi bước lại giả nhẹ vào má nho mà rằng, Như vậy em mới yêu chứ. Đoạn nàng ngã ngực vào nho rồi gọi to, cho Hảo ở trên lầu nghe. Hảo ơi, xuống mà xem cái này. Nhò mắt rướm lệ than Chắc anh phải chết Thế nào cũng phải chết Hảo chạy một mạch lên lầu Nhảy vào bùn mình Rồi ngã giật xuống giường Mà khóc nức nở Đang thắng thế Bà bỗng lại bại trận ngon lành Mà kẻ chiến thắng lại không nới tay chút xíu nào cả Chồng là chồng của bà Mà bà lại phải chạy trốn khi họ níu lấy tay ông Và nhà này là nhà bà Mà ngày kia có lẽ bà sẽ phải bỏ nó mà đi Bữa cơm chiều hôm ấy đến phiên hảo cáo bệnh không ăn Nhà này từ đây luôn luôn sẽ có người cáo bệnh Mà Họ bệnh thật Đó là một thứ bệnh tâm Không đau đớn bao nhiêu về xác tịch Bề ngoài không ai thấy họ có sao cả Nhưng bệnh cứ gặm lần gặm mòn bên trong Như con bù xê gặm gỗ Ngày kia Tự nhiên trụ gỗ bóp một cái là dọn rụm như cái bánh tráng nướng Rồi ngã xuống Thế là xong một đời Ông Nho là phải ngồi đó chiều trận Lần này địch thủ không ở trước mặt Mà lại vô hình Dắn bóng Kẻ thù lại ám ảnh ông ta dữ hơn là lúc y ngồi đó nhiều Nho nhai đồ ăn Như nhai sảng, nhai đá Chưa có gì trong bao tử bao nhiêu Mà nghe nó no ứ lên Chiều nay đi cine về. Cái lúc khổ sở hơn hết là lúc vào buồn. Nghĩ đến diễn ảnh này. Nho buông đũa. Ông sợ muốn phát điên lên, và chật muốn đứng dậy, đâm đầu chạy. 11 giờ đêm. Nho thọc chìa khóa, vào lỗ khóa. Cẩn thận như nó giòn lắm. Sợ nó bể dở ra Ông có học nghề ăn trộm hồi nào Hay chăng không rõ Mà ông dặn chìa khóa Không nghe tiếng động Liên tức giận Từ sau lưng ông bước tới Nắm hộp xoài dặn một cái rột Rồi kéo cửa ra một cái rầm. Ai là chủ nhà ở đây? Nàng vừa giói tay dặn đèn Vừa nhìn nho mà hỏi thế Anh lại em, hệ sanh chuyện là anh khổ Anh khổ thì em vui sướng gì, mà cứ muốn gây sự Em có muốn anh khổ đâu, nhưng thấy anh hèn nhát quá em tức Anh cứ liều một lần đi, cho nó đổ dở tất cả Rồi thì đâu sẽ vào đấy, hỏi còn sợ sệt ai nữa hết Nói rồi, nàng ngoe ngoải lên thang lầu Nệnh dép lên nấc thang nghe đùi đuổi, đuổi. Liên rất tiếc là gì gần ngại, nên không dám đi gót cao và cứng. Nếu có dài ấy trong chân nàng, sẽ nện gót cho mà nghe. Nho đứng đó không dám rụt rịch, mà cũng chẳng dám khóa cửa. Dây lâu, thấy mình vô lý quá, Nên ông khép cửa lại Và rất nhẹ rồi dặn chìa Cổ họng khô rác lên Nên nho đi lại tủ lạnh Mở lấy một chai nước Rót nửa ly mà uống Nghĩ sao không biết Ông lại rót đầy một ly nhỏ rượu mạnh Rồi nóc lên hơi cạn ly Rượu vào được dây lát Ông nghe yêu đời và nghe mình hùng ra Tuy nhiên, ông vẫn rón rén lên thang Đi nhón gót cho đến cửa buồn của ông Nho đứng trước cửa mà nghe ngóng Ông hình dung hảo đang nằm giả đò ngủ Đợi ông vào thay áo xong bước lên giường rồi mới hát lên Đứng ngoài lâu quá Nho sợ hảo ngỡ mình bận trò chuyện với Liên, rồi sẽ giận dữ thêm. Nên ông đánh bạo mở cửa mà vào. Nhưng trời ơi, Hảo đã khóa cửa. Kêu thì không dám, mà đi qua buồn Liên cũng chẳng dám nốt. Sáng ra, Hảo nó hỏi đi đâu suốt đêm, mới trả lời làm sao cho trôi. Nho làm thinh, đứng nơi cửa cúi xuống mà cỡ dài đi chân thông để về buồn. Ông lại nghe ngóng như hồi nãy, rồi vừa dặn học xoài, vừa toan kêu lên nho nhỏ thử xem sao. Nhưng, ồ, này lạ, ông đẩy chơi mà cánh cửa trôi thật, khiến ông hết hồn. Muốn vào mà vào được lại sợ, vì những giây phút đứng bên ngoài ti mỏi và mũi. Bị mũi đốt Nhưng vẫn yên thân Thông bị hố Nên ông cứ đứng Cứ muốn nó kéo dài ra Nho rất ngạc nhiên Cho cái cánh cửa này Hồi nãy rõ ràng Ông có đẩy Mà nghe cứng ngắt Sao bây giờ nó trôi dễ dàng Hay là Hảo nghe động Rồi vậy mới mở cửa ra đây nho bước như bóng ma, tay sách dài, tay khép cửa, rồi lại ghế để thay đồ. Ông mới vừa đặt mông xuống nệm thì hảo đã ngồi phát dậy như cái lò so bật. Sao, sao không đi luôn đi? Hảo hỏi. Anh về nãy giờ rất lâu, nhưng cửa khóa nên nên ai cho phép anh dẫn nó đi cine? Nó cứ đòi đi mãi Nó gan trời à Chồng người ta mà nó lại dám đòi dẫn đi Sine Tại em biết lỡ rồi Nên nó mới dám À Ra là lỗi ở tôi Trời ơi ngó xuống mà coi nè Họ gian díu nhau phải đạo lắm Chỉ có tôi là có tội thôi Hảo hét lên Tến đổi gân cổ bà nổi to như bánh canh, bà nhảy dựng lên rồi rơi xuống nệm, cả chiếc giường bị lai chuyển, kêu răng rắc, khiến nho khiếp día, mặt cắt không còn lấy một giọt máu nào. Anh nhận tất cả tội lỗi, em xử sao anh cũng chịu cả, miễn là em xử một lần cho xong. Tôi mà có quyền hành gì trong nhà này nữa mà dám xử ai? Người ta cứ qua mặt tôi, xem tôi như là không có. Từ rài, anh quyết không đi đâu với nó nữa cả. Anh thề quyết như vậy đó, trừ khi bà đỡ với nó như em dặn thôi. Không đi đâu mà nó ôm một bụng thè lè Chả tốt lành việc đó là việc cũ Xin em nhớ cho Cũ mà hở dễ ra thì mới Cũ Nó mà đẻ rồi Thì mới lắm mà Như là la dọc cỗi lốt vậy mà Nho lết lại nắm tay vợ Bằng cả hai tay ông Trong gián điệu gian lân cầu phẫn Hảo giựt tay ra, nhưng không được, và bị nho kéo tới. Hảo thả người rơi vào người nho, rồi khóc bù non bù nước. Mai, mai em đi bà đỡ với anh nhé. Không, lạ quá, em rủ anh. Anh không đi, em bảo là hẹn nhát, là sợ vợ, nên tránh đi với em. Bây giờ anh tỏ ra dám đi với em, em lại từ chối. Chưa chắc anh đã dám đi, nếu chị ấy không sai khiến anh. Không, đây là sáng kiến của anh. Nói láo, chị ấy lo cho em lắm à? Hay nói đúng ra, lo cho thằng bé không sống để nói giỏi? cúng côn, anh và chị. Đó là em đón thế thôi. Nhưng em không thích đi thăm thai. Em nên đi, vì việc thăm thai ngăn ngừa trước được nhiều mối nguy. Đi bà đỡ nào, bà tân sinh. Có phải cái bà đến đây mấy lần để săn sóc chỉ đó không? Chính bà đó, <cười> như vậy em càng không muốn đi Sao lại thế Em không ưa bà đó à Không Nhưng em sợ lắm Em sợ gì Anh có biết câu chuyện đời xưa Thả đĩa Đó hay không Không Câu chuyện như vậy Bà vợ bé nọ mắc bệnh gì Nơi chỗ kính ấy không biết nữa Bà vợ lớn tỏ vẻ ân cần săn sóc lắm Và mời một bà mụ vườn quen đến chữa cho bà vợ bé <cười> Ăn của đúc lớn của bà lớn Bà mụ mới thả vào cửa mình của bà bé một con đĩa Con đĩa ấy bò vào sống trong tử cung của bà bé Rồi sanh con đẻ cháu đầy nhà Bà bé bị rút rỉa cứ một ngày một gầy mòn lần lần chơi đến khi chết kia kìa khô hết cả máu bà ta ngã ra chết bây giờ đĩa mới kéo nhau ra bỏ ổ chung ra cả đàn cả lũ thiên hạ mới biết ác tâm của bà lớn <cười> nho cười ngất rồi rủ ra một hơi mới nói được Chuyện ấy anh cũng đã nghe thở còn bé, nhưng sao giờ có học mà em vẫn còn dạy thế? Chỉ có sáng và sên mới sống được trong bụng con người thôi. <cười> Ngoài ra, không giống nhật nào sanh con đẻ cháu ở trong được cả. Không thể được à, mặc kệ, vì đời bây giờ chắc không ai dùng con đĩa nữa. Mà người ta sẽ dùng món khác ghê hơn nhiều Bảy nè Còn lương tâm nhà nghề đâu Thỉnh thoảng cũng có nhà nghề Không lương tâm chứ Thì đi bà đỡ khác vậy Không Không đi đâu nữa nè Bà Tân Sinh thì bảo là sợ trúng kế của Hảo Còn bà khác, sao lại cũng không đi? Biết đâu hảo lại, không dặn năm bãi bà một lượt. Thôi, thì em cứ chọn bà đỡ lấy. Mà không, em nhất định không đi. Nhưng tại sao? Em cũng phải nói thật cho anh nghe chứ. Em cứ nói quanh nói quẩn mãi. Em không chịu được người ta muốn qua mặt em Mà lo cho con của em Thôi thì em lo lấy vậy Lần này nghi người ta Khiến nên em không đi Thì rồi em cũng phải đi Do sáng kiến của em lóng này chắc nó má dữ lắm Hảo ôm liên mà nói như vậy Bụng cũng thương mến thật tình Lâu lâu bà cũng tạm quên được căm hờn Mà thương yêu đứa cháu tội nghiệp Mà thở bé lại là bạn chí thân của bà Tế nhận được tình cảm của Hảo Liên cũng xúc động lắm Nàng đáp Nó mái dữ tận Như là lớn rồi Bị chật chội nên nó bực bội lắm Chắc là con trai Nên mới làm dữ thế Ừ, chắc con trai Chưa chi mà nó đã rắn mắt rồi trong này <cười> Hai chị em cười xòa Và nghe thương yêu đứa bé vô cùng Chị nè, trẻ con sao lạ quá Bây giờ thì ở trong nó đạp ra Chừng ra đây, nó lại đạp vô Em thấy chị ở gần nhà ngoại em Chỉ thức sáng đêm Vì con chỉ cứ chòi đạp Trong bụng chỉ mãi Ý nó đây Lão hảo reo lên Vì bằng tay Nàng vừa đụng phải bằng chân của đứa bé Nó đẩy ra da bụng Của Liên lên Thương quá Bà dạy áo Liên ra rồi hôn lên đó Liên cảm động đến rưng rưng nước mắt Và cầm lấy tay hảo mà siết chặt lại, nàng thủ thỉ. Chị ơi, sao ta lại không thương yêu nhau mãi như thế này? À, sao lại vậy? Chị muốn thương yêu em lắm. Em nè, em nên đi thăm thai em nhé. Dạ, để bữa nào em đi. Bà Tân Sinh có giỏi hay không chị? Thì cũng như những bà khác Nhưng bà ấy cẩn thận Kinh nghiệm nhiều Lại tận tâm với con bệnh Nên phải đi bả hơn người khác Em sẽ đi Đi thăm bà tân sinh vậy Nên lắm Hôm sau Liên Tử Đến thăm thai Nơi nhà hậu sinh tân sinh Bà đỡ không rõ tài nghệ thế nào Chớ xem ra thật không hiền Khám xong, bà tuyên bố không có gì đáng lo cả Liên tin ngay vì những kẻ trị bệnh Mà bảo là không có gì đáng lo Là những kẻ lương thiện Ít ra cũng về mặt nghề nghiệp Liên hỏi thăm số tiền thù lao công của bà Không, bà đỡ nói tôi không lấy tiền nhưng xin mời bà đến đây lúc sinh nở nếu bà vừa lòng nên đây bây giờ mời bà đi xem phòng vậy liên thấy phòng nằm cũng khá sạch sẽ và thoáng ký tủ thuốc khá sầm út, nên hẹn sẽ đến nếu bà đến trước được năm ba hôm thì tốt những hôm sau chưa xanh tôi không tính tiền đâu Sao em không xuống ăn cơm? Hảo già buồn Liên. Thấy Liên nằm co rút lại, nên lo sợ hỏi vậy. Sao nó đau bụng quá chị à? Ý chết, đau làm sao từ lúc nào? Từ hồi sáng tới giờ. Nó đau làm sao? Em tả không được, nhưng có tả được chắc chị cũng không biết gì. Chị có sinh nở lần nào đâu mà biết. <cười> hảo cười xòa rồi nói phải thì cũng chẳng biết gì nhưng nó có giống đau bụng đi ngoài hay không nè không giống thì đích thị là chuyển bụng rồi bậy quá mình tính sai chắc theo lời em thì còn nửa tháng nữa bà đỡ bà dặn chị đưa em đến trước về hôm nhưng chị quên mất để chị đi gọi anh nho Hảo nhảy xuống thang lờ ba bốn nấc một lượt Hớt hơ hớt hải chạy vào phòng nho Mà réo giật ngợt Nho ơi! Nho! Nho giật mình Rồi tái cả mặt Sống em gió lặn được một tháng rưỡi nay Khiến ông nghe ông là một kẻ sung sướng nhất đời Bây giờ Việc gì xảy ra nữa Mà xem bộ Hảo nó quẳng lên Liên đánh Hảo à Hãy liên tự tử. Ông nuốt nước miếng, đứng lên mà không hỏi ra lời. Hảo nói, mau, mau, mau lên đi. Nói xong, bà liền mở cửa, chạy trở lên. Cùng nhảy từng hai ba đất một. Nho chạy theo vợ, tay run như đuôi thằng lằn đứt. Đinh ninh, thế nào liền cũng tự tử. Cả hai nhào vào phòng liên như vũ bảo. Hảo nhảy tới nắm tay liên mà nói Em nói chuyển bụng Nho kêu trời lên một tiếng rồi cười hề hề <cười> Ngỡ gì làm người ta hết hồn hết vía." Bây giờ làm sao? Thì đưa nó đi Bà đỡ chứ còn làm sao nữa Nho ngồi về lại bên giường Liên Lần đầu tiên Ông dám chạm đến mình Liên trước mặt vợ Nho để tay lên đầu Liên mà hỏi Em đau lắm không? Còn chịu được Còn dạo đàn đảo xá thôi mà Hảo ra giọng sành nói thế Nho cười sung sướng Em biết dạo đàn, đạo xá thế nào mà nói Thôi sửa soạn cho nó đi Và cho cả em nữa mà mau lên Đánh phấn sơ sơ thôi Trong bụng nho cũng quýnh lắm Nhưng ông làm bộ tỉnh Như là không cần lo cho Liên bao nhiêu Sợ hảo nổi xung thiên lên giữa lúc này thì khốn Mười lăm phút sau, cả ba đều xong. nho mang gia ly xuống để đem xe ra ngoài. Hảo dìu liên ra đứng nơi sân mà đợi xe. Một lát sau, họ lên đường. Đèn vàng. Nhò đạp ga cho xe phóng tới, nhưng không kịp nữa. Đèn đỏ đã cháy lên rồi. Ông thân gấp một cái khiến Hảo và liên chúi nhũi tới. Hảo la bà hải. Trời ơi! Chết rồi! Làm gì mà chạy dữ vậy? Thì chạy chậm em cũng rầy, mà chạy mau cũng rách. Anh biết làm thế nào? Cả ba đều sốc ruột. Thấy mấy mươi giây chờ đợi sao mà dài như cả ngày. Sốc ruột, họ cũng tới được nhà hậu sanh. Bà đỡ chạy ra đón họ từ ngoài cửa. Thấy vẻ mặt liên thì biết nàng chuyển bụng. Bà cười và bình tĩnh nói <cười> Chắc cả nhà quản Phải chi nghe tôi tới sớm vài ngày Thì có đâu phải rối lên Thôi vào đây đỡ nói sao mà y như bà có mặt ở đằng nhà Quảng rối lên là hai việc quả có xảy ra thật hảo đưa liên vào buồng xanh theo gót bà đỡ nho ở ngoài ngồi đứng không yên cứ lắng nghe tiếng trẻ khóc mỗi lần một dụng cụ kim khí rơi xuống mâm kêu cái rỗng là ông ta giật nảy mình lên lắng đợi lâu quá mà không nghe thấy gì ông ta đâm lo tự bàn hay hay là đứa bé đã chết ý nghĩ sằng ấy thế mà làm cho ông tuyệt vọng y như là việc đã xảy ra thật sự đứa bé chết ông khó mong tìm đứa khác vì công chuyện đã đổ bể ra hảo nó giữ riết làm sao đi lại với liên được Nhưng kìa, bà đỡ trở ra với đoàn tùy tùng đông đảo Và Hảo với Liên Bà vẫn cười như bao giờ Nói với Hảo mà để Nho nghe Cô lên mới đào đạo đường đảo xá thôi Nho ngạc nhiên mà nghe lời ấy Bà thấy bộ đau đớn của Liên Cứ tưởng liên tới nơi là sanh ngay Nhưng hảo thì mừng rỡ vô cùng Mà khoe với chồng Anh thấy hay không? Em nói dạo đường đạo xá Là dạo đường đạo xá kia mà Không đếm xỉa đến Lời vợ hỏi bà đỡ Nhưng đến bao giờ mới sanh thưa bà? Nếu không việc gì lạ xảy ra Thì độ 5 giờ sáng Trời ơi Nho kêu lên thế Vì ông thấy Liên không thể chịu khổ hình Lâu như vậy được Thằng bé mới dạo đường dạo xá Mà mẹ nó đã đau đớn đến thế Đến chừng nó bắt đầu đi tới thật sự Thì Liên sẽ đau đớn tới bực nào nữa Việc gì xảy ra thưa bà Nho lo lắng hỏi À Dọc đường đứa bé có thể gặp việc gì vui Rồi nó sẽ chần chờ nắng lại dài lúc mà chơi Có khi nó dừng bước Trót sáu bảy giờ đồng hồ cũng có Bây giờ Họ đã đưa liên qua buồn nằm của nàng Có cần dùng gì Cô cứ gọi Bà đỡ căn dặn câu chót Rồi chào cả ba người đoạn lui ra Bà đỡ từ lúc thăm thai cho Liên lần đầu Mãi đến bây giờ không hề hỏi để biết rõ Liên là em cháu như thế nào của hai vợ chồng Và bây giờ không biết bà có ngạc nhiên hay không Vì sự vắng mặt chồng của Liên Nhưng tuyệt nhiên bà không hỏi Tuy sự kính đáo ấy giúp Nho dễ chịu phần nào Ông cũng thấy rằng ông ở lại với Liên không tiện Nên ông nhìn Hảo với đôi mắt dâng lên, cầu khẩn mà nói Em, em có thể nào hy sinh cho Liên một lần nữa hay không? Anh cứ về đi, cố nhiên là em ở lại với Liên Trẻ nó sẽ đem bữa ăn tới cho hai chị em Đoạn bước tới vuốt tóc Liên, ông nói Anh không thể ở được, em biết cho liên thóc cố nhiên nho do dự dây lát rồi quả quyết ra đi.